tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 11. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy. như Thầy đã giữ các điều răn của cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Nối tiếp đoạn dụ ngôn cây nho diễn tả về sự sống trong Chúa Kỳ Tổ. Tin mừng chúng ta vừa nghe nhấn mạnh hơn, rõ ràng hơn về sự kết hợp ấy. Đó là ở trong nhau và trong tình yêu của Chúa. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Phần diễn từ này chủ yếu hướng đến các môn đệ, là những kẻ đã bước theo Thầy, là những người sống thân tình với Chúa Giê-xu. Do đó, lời mời gọi yêu thương, được vang vọng trong toàn bộ bài diễn tử luật yêu thương này cần phải được vận dụng cách kỳ diệu với tính chất hỗ tương như chúa cha yêu mến thầy thế nào thầy cũng yêu mến anh em như vậy như thầy đã yêu mến anh em thì anh em cũng hãy yêu thương nhau trong tình yêu giữa người với người khi chúng ta yêu thương ai hẳn nhiên chúng ta muốn sống bên cạnh người ấy Để cùng chung chia những buồn vui sướng khổ Thì trong tình yêu của Thiên Chúa với con người Lại càng rất mực sâu sắc hơn Chúa Giêsu đã rất mực yêu thương các môn đệ Ngài muốn họ luôn ở với Ngài Cũng như Ngài hằng ở với Thiên Chúa Trạc Ngài muốn họ thực hành lời Ngài Cũng như Ngài luôn vâng phục lệnh truyền của Chúa Trạc Nơi đây không phải là sự so sánh giữa tình yêu con người với tình yêu Thiên Chúa, nhưng đưa chúng ta tới một tình yêu nền tảng. Tình yêu đó chính là tình yêu của Chúa Cha và Chúa giê biểu lộ trong sự nhập thể và đỉnh cao là sự chết và sự phục sinh làm sáng tỏ cùng đích và ý nghĩa của tình yêu cao cả đó. Thế nhưng chúng ta đã đáp lại tình yêu đó như thế nào? Chúng ta nói yêu Chúa, nhưng là thứ tình yêu nửa vời. Tình yêu của chúng ta đối với Ngài lúc có lúc không. Quả thật, chúng ta chưa thực sự ở lại trong tình yêu của Ngài như lời Ngài mời gọi. Nếu chúng ta hiểu được mặc khải mà Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta nên bạn hữu của Ngài, tham dự vào sự nghiệp của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn. Lúc đó, chúng ta sẽ trung thành hơn với tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói, Nếu anh em tuân giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Vì thế, khi thấu hiểu được tình yêu cao cả đó, nguồn mạch của tình yêu này trở thành sinh lực dồi dào, gia tăng sức mạnh để giúp ta lướt thắng mọi rào cản, mọi lo lắng hoang mang, sợ hãi, và chính Chúa, sẽ đưa chúng ta đến sự kết hợp gắn bó chặt chẽ với màu nhiệm tình yêu của ngài. Thầy đã nói với anh em để niềm vui của thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được đầy tràn. Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch của tình yêu. Xin cho chúng con luôn biết ở lại trong tình yêu thương của Chúa. Amen. Ôi lạy trong Đức Kitô như chim liền cánh như cây liền cành Ôi lạy trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành muôn ê của Ngài Chọn đầy phước các ghi phút giây phút dây thuyền về tình yêu chúa đã cho con xin liều mây con tung lưỡi giữa khơi dù đêm vây kín không trời vì con tin lời chúa không bao giờ đổi thay Chồng giữa Kitô như chim liền cánh như cây liền cành ơi Lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài ơi Lại chồng giữa